Kính chào chức vị đào hiểu Ở tập trước chúng ta đã được nghe tác giả diễn giải về khí số và mối tương quan về những gì mà Ninh Chuyết đã trải qua Hàn Minh Thần Phục Khánh Hàn Tiến và con đường Phật Môn được dùng nhằm tiền cùng luyện chế viên đại thắng thành huyết chiến viên Diễn biến trong những cửa ải tiếp theo ra sau Mời quý vị đến với tập tiếp theo của bộ truyện tiên công khai vật tác giả của chân Nhân chương 83 Viên Đại Thắng và Mông Trùng Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh Like share và bình luận audio để ủng hộ tại Hạ Dung nhằm tiên cung, gian phòng số 3 Nhân ngẫu mông trùng toàn thất lượng lờ điện quang Như sấm sét lao nhanh về phía kìm huyết chiến viên đại thắng Trong khoảnh khắc Khi hai bên giao thoa Đại thắng chớp lấy tới cước ngàn vàng Hai bàn tay chụp lên cánh tay của mông trùng Thuận thế tung ra một cú quật qua vai Mông trùng bị ngã nệ xuống nền gạch Đầu óc của chú choáng vắng Ngay sau đó Các nhìn thấy bàn chân to tướng của đại thắng Dẫm mạnh xuống cả người mình Mang theo phòng thành giít cảo Trong lòng mông trùng chấn động Không ngừng gạo thét Cuồng bồn đột lôi Lời quang ở trên người gã lập tức đại thịnh Cả người biến mất tại chỗ Sau một thoáng chân phải của đại thắng hung ngang dỡ mạnh xuống nghiền nát cả một mảnh gạch nền Mông trùng kéo dài khoảng cách Lên lực trong cơ thể dâng trọng Trong lòng chăn đầy ngân trọng Cả đã bị đại thắng cuột ngã hai lần liên tiếp Đây là cường địch Mộc theo dài nhanh chóng điều chỉnh tâm tính của mình Viên đại thắng đánh ngụt một chiêu Đứng nguyên tại chỗ Cuộc diện rơi vào thế giảng co ngắn ngủi bên ngoài tiên cung Ninh Chuyết xếp ngồi trên tấm bộ đoàn Ở trong phòng làm việc dưới mặt đất của mình Hắn nhắm chặt hai mắt Tâm thần kết nối Dồn toàn lực chú ý đến trận chiến trong tiên cung Một bên là mông trùng Một bên khác là viên đại thắng Cả hai đều có tiên tư Chất liệu và kết cấu của thiên thể mộc ngẫu mông trùng Đều kém rất xa kìm huyết chiến viên Điều này ảnh hưởng thêm nghiêm trọng đến việc phát huy chiến lược của hắn Nhưng dựa vào tiên tư cùng bốn đột đôi Hắn vẫn có tính ủy lớn Hơn nữa hắn là người sống, trí tuệ chiến đấu vượt xa linh tính của đại thắng. ưu thế của kiềm huyết chiến viên là cơ quan thân thể được chế tạo bởi dung nham tiên cùng, chất liệu và cây cấu vượt xa mộc ngẫu của mông trùng. Thiếu hụt chính là linh tính chỉ đạt 8 phần, không phải là một vật sống thật sự, trên phương diện tầm tư kém xa đối phương. Theo như dung nham tiên cùng đã nói, 8 phần linh tính cũng có thể thi triển ra tiền từ nghĩa cốt kim kiên. Không biết khi chân chính thi triển ra sẽ có cảnh tượng thế nào. Ninh Chuyết không ngừng âm thầm ước định chiến lược của hai bên Hắn cực kỳ coi trọng trận chiến này Kết quả cuộc trận chiến này Sẽ ảnh hưởng rất lớn tới quyết sách sau này của hắn Cuồng bồn đột lôi Mông trùng thầm hô trong lòng Đột nhiên xuất kích Lần thứ ba phát động công kích vào kim huyết chiến viên Cạn nhanh chóng rút ngắn khoảng cách Gần như lao đến trước mặt cơ quan hầu nọ Khi nhìn thấy đại thắng đưa tay ra Cạn vô cùng mừng rỡ Tiến hành phát động toàn lực Chỉ trong một cái khoảnh khắc Điện quang trên thân thể mộc ngỗng bùng phát, khiến tốc độ của mông trùng lệ tăng thêm một bậc. Đây là thành quả huấn luyện đặc biệt gần nhất của gã. Tầm mắt của gã hoa lên một cái, đo vòng ra sau lưng của Viên Đại Thắng. Thành công. Mông trùng mừng rỡ, định đánh lén vào phần lưng của Viên Đại Thắng, nhưng ngay sau đó, chân của gã bị đối phương kéo lại, toàn thân mất đi thế cân bằng, thế công đột nhiên bị phá giải. Thân thể của mông trùng không ngừng trao đảo lục ngã nhào xuống đất. Gã mấy nhìn rõ thủ phạm hại mình lần này. Chết tiệt, quên mất đuôi khỉ. Cây đuôi của viên đại thắng giống như roi ra cuốn chặt lên chân trái của mông trùng. Sau đó nó gầm nhẹ một tiếng xoay người bước tới, dờ cào nam đấm từ trên cao nệ xuống mông trùng. Mông trùng đang giữa không trùng, chia cảm thấy trước mắt tối sầm. Nhìn thấy viên đại thắng như ngọn núi đổ xuống, nhanh chóng lấp đầy tầm mắt của gã. Năm đấm dờ cao của viên đại thắng giống như sao băng rơi xuống, xé toạc không khí. Kéo theo tiếng gió lạnh thấu sường dít cao khiến trong lòng mốc trùng chấn động mãnh liệt. Cả liều mạng thiết triển tiên tư của bản thân, điện quang lại bùng phát. Dù cả pha vỡ sự trối buộc của đuôi khỉ, giành lại sự tự do, tranh thủ thời gian né tránh. Trong khoảnh khắc tiếp theo, nằm đấm của viên đại thắng giống như chùy thép, nệ xuống mặt đất, đập nát có một mảnh gạch nền. Điện quang rơi vào góc tường, sau khi tiêu tán, đề lộ ra tất hình mông trùng. Gã nhìn nắm đấm của viên đại thắng gần như in hẳn ở trên viên gạch, không khỏi hết một ngộ khí lạnh. Nếu như bị đánh trúng, cơ thể mộc ngậu yêu ớt này của gã chắc chắn sẽ bị chiên năm xẻ bầy. Hùng hiểm như vậy, ngược lại càng khơi dậy chiến đi mãnh liệt trong lòng mâu trùng. Gã cất tiếng cười to. Như vậy mới có tính khiều chiến, mới thú vị. <cười> Sau đó toàn thân của gã được bao phủ bên trong điện quang xanh thầm, tiếp tục phát động tấn công. Gã không ngừng thu độc tiên tư. Nhưng không thể dễ dàng tiếp cận viên đại thắng Gã như đã hóa thân thành một đạo lôi quang Không ngừng chuyển hướng lướt ngang bổ dọc trên căn phòng số 3 Điện quang cực nhanh Lưu lại trong đồng tử của viên đại thắng Là từng việc tàn ảnh lôi điện mở nhặt Theo thời gian trôi qua Tàn ảnh lôi quang trong căn phòng càng ngày càng nhiều đan xen vào nhau Giống như diệt thành một tấm lưới gồng lô Muốn giam cầm viên đại thắng trong đó Ninh Chuyết nhìn thấy cảnh này Trong lòng khẽ động Đây là mông trùng chống đỡ được áp lực Trong chiến đấu đã có đột phá. Gã có thể duy trì tốc độ cao nhất. Hơn nữa loại tốc độ này còn vượt qua cửa cạn trước đó một chút. Đấy chính là thiên tư siêu hạng sau. Tận mắt chứng kiến thế cảnh này khiến Đình Chuyết cảm khái trong lòng không hổ là thiên tư. bên trong giàn phòng số 3 điện quang tung hoành còn viên đại thắng tiến như một cốc cây cổ thụ đứng nghiêm lạc lẽ. Nó chỉ có thể phòng thủ một cách bị động Tốc độ di chuyển của mốc trùng như vậy nó không theo kiếm lĩnh tính mách bảo nó, nên lấy bất biến ứng vạn biến là tốt nhất. Đột nhiên, điện quang lệch hướng lao thẳng vào Viên Đại Thắng. Viên Đại Thắng giơ tay lên đỡ, một tiếng âm vang vọng sau cú va chạm này, nó phải lui lại một bước lớn. Mộng trùng hóa thân thành điện quang, song có vách tường phản ngược trở lại, rất nhanh đã tăng tốc độ hao hụt lên, tiếp tục lướt ngang bổ dọc cho con phòng cửa ải này. Mộng trùng thi thoảng lại tiến hành tập kích, Viên Đại Thắng không theo kịp tốc độ của gã. Phòng thù một cách bị động Trên người bắt đầu xuất hiện thêm nhiều vết thương Mông trùng cười lớn Biết mình đang chiếm thế thượng phong Khả năng cận chiến của cô quan viên hầu này Thật sự quá mạnh Ít nhất là đại sư võ thuật Không, rất có thể là tông sư võ học Nhưng nó không theo kịp tốc độ của ta Chỉ cần ta có thể tiếp tục lao tới Nhất định có thể bảo nó đến chết Mông trùng đang nghĩ như vậy Bộng nhìn sắp mặt kịch biến Điện quang trên người gã khực lại hai lần Sau đó trở nên vô cùng yếu ớt gã đã để lộ ra sơ hở chí mạng, gần như khoảnh khắc này, Viên Đại Thắng gầm lên một tiếng dài, bước nhanh về trước, sau hai bước, nó đã rồng đến trước mặt Mông Trùng, Viên Đại Thắng nhún vài đánh. Trạng thái của Mông Trùng đột nhiên giảm sút, khiến gã không kịp né tránh bị đối phường đánh trúng. Mộc ngẫu Mông Trùng giống như một viên đạn thật lớn đâm vào vách tường, chân phải trực tiếp bị va chạm tới mức tách rời cơ thể. Toàn bộ cơ thể mộc ngẫu của gã sau khi va chạm, lại bật ngược trở lại một đoạn ngắn. Mông trùng vừa mới ngẩn đầu Thì một luồng kinh phong thổi tới Bóng dáng của viên đại thắng như ngọn núi đen kịt ép tới Viên đại thắng nhấc cao đồi Đầu gối như mũi thép phá gió Gào thét lao đi Mông trùng theo bản đăng đưa hai tay ra Khoanh ở trước ngực Sau một khắc Lòng bàn tay, cẳng tay cùng mọc gỗ của gã Bị viên đại thắng đụ nát Phá toái thành mảnh nhỏ Chỗ ngực của mông trùng bị trọng thương Vỡ vụn hơn phân nửa Cả người bị một cỗ mắt lực to lớn đánh bay lên nóc nhà. Phần lưng của gã va chạm mạnh với trần nhà Tạo ra vô số vết nứt Mông trùng âm thầm cắn chặt rằng Bị đánh đập dạ man như vậy Lời giận và chiến lý trong lòng của gã dâng trào mạnh liệt Nhưng không thể sử dụng được cuồng buôn đột lôi Gã lộn người trên không trùng Điều chỉnh tư thế Cúi đầu trúi xuống đất Hai trần gã dùng sức đạp lên trần nhà Bắn chéo ra một bên Ý đồ né tránh đòn tấn công tiếp theo của viên đại thắng Viên đại thắng đứng im tại chỗ Nhìn thấy mông trùng bắn chích ra ngoài Ngực của nó vào phòng vô cùng rõ ràng, giống như đang hít một đời thật sâu. Bàn tay phải của nó khẽ run dậy, những phủ văn đực khắc ở bên trong bắt đầu tỏa ra quang huy rực rỡ. Trường 88, không tốt, mông trùng thiếu giá ngất xỉu rồi. Nó gầm nhẹ một tiếng, hai chân hai tay đạp mạnh vào tường, thân thể màu đỏ vàng giống như rồng bay lên trời. Sau khi nhảy lên mấy lần, nó đã đến phía dưới mông trùng. Trong khoảnh khắc phát lực, thân thể của nó đột nhiên mở rộng ra, như một cây cung khổng lồ, được kéo căng. Toạt lên một vẻ đẹp của sức mạnh Cánh tay phải mạnh mẽ vươn ra Rõ ràng là thế đại lực trầm Nhưng lại khiến cho người ta cảm giác nhẹ nhàng linh hoạt Giống như bạch hạc xòe cánh Sau đó lòng bàn tay của đại thắng nhẹ nhàng vỗ xuống Nằm ngón tay linh hoạt như thể hiện tại nó vẫn còn sống Đặt lên đầu của mộc ngẫu mông trùng Nhẹ nhàng xoay một cái không ngừng uốn éo Khi nó đáp xuống đất mỗi trần chạm đất trước tiên Sau đó hai cánh tay nhỏ áo tràng Như cánh chim men theo hai bên thân thể Chậm nhưng thực ra lại nhanh trở xuống Mang theo một mảnh hồng ảnh mỹ lệ Quần phòng gầm thét Nhưng khi nó chạm đất thì lại gần như không một tiếng động trái ngược hoàn toàn với nó Là âm thanh rơi xuống đất của mông trùng Một tiếng bịch thật lớn Âm thanh vang vọng trong căn phòng số 3 Viên đại thắng khẽ thở rắc một hơi Lước nhìn đầu lâu của mông trùng Vừa được hái xuống trong lòng bàn tay mình Sau đó cổ tay xoay chuyển Lòng bàn tay xòe ra như nước chảy Đầu của mông trùng giống như một quả bóng gỗ rơi xuống đất Do quán tính tác độc nó lăn một đoạn ngắn rồi dừng lại trên mặt đất. Mặc dù ngũ quan ở trên đầu mộc gẫu đều thể hiện rất hạn chế, nhưng vẫn có thể nhìn ra một chút vẻ trợn tròn mắt của mông trùng khi phải nhận lấy một đòn chí mạng. Cùng lúc đó, Vu Thành Trụ, mông trùng chợt mở hai mắt, gã giống như bị cơn ác mộc đánh thức, cảm giác từ vong vô cùng chân thực, rõ ràng in sâu vào tâm trí của gã. Gã thở hồn hển, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, nếu như hắn mới nhìn thấy Nơi không chừng cũng không nhận ra Lúc này mông trùng gầy gò ốm yếu Giống như người bệnh lâu này không khỏi cả ngày không được phơi nắng Cơ thể gã đã từ cường trắng Giờ đây trở nên gầy gò vô cùng Xương gò má nhô cao Hốc mắt sầu ấm Trước đây ánh mắt của gã sáng ngời đến dọa người Nhưng bây giờ Đôi mắt của thiếu da mông trùng Cũng trở nên ảm đạm vô hồn Mạnh Cơ quan viên hầu này thật sự rất mạnh Nhưng ta sẽ không thua Chỉ cần huấn luyện thêm một chút ta nhất định có thể lật ngược được tình thế, đánh bại nó, sau đó vượt qua cửa này thành công. Mông trùng bị đà kích trầm trọng, nhưng lại không hề nản lòng. Thế nhưng ngày khi gã đi ngồi dậy, rời khỏi giường, thì động tác nhỏ này đã khiến gã tối sầm mặt mũi, trực tiếp khôn mê đi. Bịch một tiếng, gã lại ngã xuống giường lần nữa. Người hầu ở bên ngoài cửa vốn nghe thấy động tính, biết mông trùng hồn đã quy về nhục thân. Ngày được tiếng động, họ lập tức cảm thấy bất an Vội vàng mở miệng gọi Nhưng không nhận thấy bất kỳ lời đáp lại nào từ mông trùng Hai tên người hầu lo lắng tới mức mặt mày tái mét Trong lúc hoảng loạn bên thương lượng Cuối cùng cùng nhau phá cửa xông vào Mông trùng thiếu giá Không tốt Mông trùng thiếu giá ngất xỉu rồi tiếng kiểu cứu truyền ra ngoài Hậu viện phù tình trù lập tức náo loạn Cả bay chó chạy Lúc này Ở phòng làm việc giữa mặt đất Ninh chuyết khẽ nhách miệng có dấu nỗi sợ hãi lên vui mừng Chuyện này rất khác so với dự đoán của hắn Kinh hỷ này có chút qua lớn Chiến lược của kim huyết chiến viên Cao hơn mông trùng một bậc Qua trận thực chiến này kiểm nhiệm Tiền tư cuồng bôn đột lôi của mông trùng Tuy có tiến bộ Nhưng cũng không làm gì được đại thắng Bước ngoặt chính là bản thân mông trùng xuất hiện vấn đề Dường như không thể sử dụng cuồng bôn đột lôi được nữa Ninh Chuyết suy đoán Điều này hẳn là do nguyên nhân hồn phách tiến vào tiên cung Thiếu đi thân thể Làm rất nhiều chuyện đều không tiện Giống như Ninh Chuyết trước đây cảm ứng ngã Phật tầm mà ấn, phải thông qua nhân mệnh huyền ti mới có thể thực hiện được. Trường hợp của mông trùng cũng vậy. Việc thúc dục cuồng bước đột lôi sẽ liên tục làm tiêu hao tinh khí thần. Bản thân của sự tiêu hao này lại rất lớn. Và còn truyền tải thông tin qua nhân mệnh huyền ti, hao tổn rất nhiều trên đường đi. Sau khi truyền đến thân thể mộc ngẫu, lại bị mông trùng bất chấp hậu quả mà sử dụng liên tục. Nếu thật sự giao chiến với mông trùng trong hỏa thị tiên thành, cuồng buôn đột đôi của hắn sẽ càng thêm lợi hại. Ngược lại kiểm huyết chiến viên là bởi vì cơ quan hầu nên chiến lược trong và ngoài tiên cung đều không khác biệt. Khả năng cận chiến của đại thắng vô cùng cường đại mông trùng hoàn toàn không thể sánh bằng nó ở phương diện này. Trước đó, hắn còn có thể ý vào tiên từ để duy trì cục diện nhưng một khi không cách nào sử dụng được tiên từ lại bị viên đại thắng áp sát hắn sẽ không còn cơ hội. Tổng kết đến đây Ninh Chuyết lại cảm thấy bản thân vô cùng may mắn Trước đây khi phân tích tình báo Hắn đã dự đoán được Thần uy cận chiến của viên đại thắng Vì vậy tránh giao phòng chính diện Ngay cả tập kích đánh lén cũng không có Sự thật đã chứng minh Quyết định này của sáng suốt thế nhường nào Đến lúc trước hắn sử dụng vỗ lực Trực tiếp đối đầu Tuyệt đối chính là dân mình cho viên đại thắng Ninh Chuyết tịnh tâm ngưng thần Cảm ứng với huyết chiến viên Đại thắng đã dần dần mạnh lên Mấy nhịp thở sau đó Vòng ngay sáng màu trắng dùng để truyền tống xuất hiện từ hư không Dần dần mở rộng ở trước mặt Ninh Chuyết Cuối cùng phun ra kim huyết chiến viên ra ngoài Kim huyết chiến viên thấp hơn Ninh Chuyết một chút Nhưng thể hình lại to lớn cường tráng hơn hắn rất nhiều Cho dù đứng yên bất động Phối với màu đỏ vàng Thần thái kinh nghị cũng đủ khiến cho Ninh Chuyết yêu thích nó từ tận đáy lòng Thiên niên xoa tay Khói miệng nhách lên Nụ cười hoàn toàn xuất phát từ sâu thẳm trong lòng Hắn đưa tay sờ sờ cơ bắp của viên đại thắng. Ngược lại cảm thấy một hồi lạnh lẽo, lồng khỉ của cơ quan viên đại thắng vô cùng mềm mại, sương vàng lộ ra ngoài vô cùng cứng rắn. Cảm giác này là thứ mà mộc ngẫu nình truyết không thể có được. nên truyết kiểm tra một lượt, phát hiện trên người kiềm huyết chiến viên có thêm một ít vết thương, đó là do mông trùng để lại. Cơ quan tạo vật mà dung nhằm tiên cung để cho cái đệ tử luyện khí, thử tu luyện, chất liệu cũng không phải là cao cấp. Tạm tông thượng nhân hẳn là muốn để cho đệ tử thiếu luyện một cơ quan luyện tập tương đối tình Nếu để cho Longoan Hỏa Linh nghe được phân tích này Nhất định sẽ tức giận tới mức phun lửa Cái gì gọi là tương đối tinh xảo Đây là tiếng người sao Dùng nhằm tiền cùng vì thế mà tiêu hao cả một kim lô Về mặt lựa chọn tài liệu luyện chế Cũng đã đạt tất cực hạn quy định của cơ ải Không có gì tốt hơn kim huyết chiến viên Ngay cả những cỗ quan tài châu lưỡi lường kia Cũng kém xa cơ quan hầu này Ví vòn một chút Tiêu chuẩn bình thường là đào kiếm gỗ Cơ quan viên đại thắng của Ninh Chuyết giống như vũ khí bằng đồng bằng sắt. Ninh Chuyết thử nghiệm sửa chữa cơ quan viên đại thắng. Trên cơ thể được cấu tạo bằng chu hỏa lưu ly, có rất nhiều vết nết nhỏ. Nếu nhìn loại cơ thể này thật gần, sẽ phát hiện ra nó mơ hồ có chút trong suốt. Trong tin tức mà Dung Nham Tiên Cung truyền đạt cho hắn, mặc dù không có bản vẽ cơ quan, nhưng cũng nói rõ cấu tạo cơ thể là do chu viêm thạch chế tạo. Mà đúng như hỏa thị sơn có rất nhiều chu viêm thạch, Chốc co tang vật liệu của Ninh Tuyết có dự trữ không ít, lập tức được hắn lấy ra, tiến hành nung chảy, chế tạo thành chất lòng màu đỏ tươi, trong suốt sáng bóng. Hắn đưa những chất lỏng này thấm vào trong các khe nứt, rất nhanh đã sửa chữa toàn bộ các vết nứt, khôi phục như lúc ban đầu. Ninh Tuyết lại nghiên cứu lông khỉ một hồi, lộ ra về mặt buồn bực. Hắn không hiểu cách chế tác lông khỉ như thế nào, cho nên hắn quyết định trước tiên sử dụng phương pháp của mình, chế tác ra cho viên đại thắng một ít lông kỳ cấy lên những nơi cơ thể bị lộ ra ngoài. Nhìn về mặt bề ngoài, ít nhất là giống với lông khỉ nguyên bản ở các khu vực rộng lớn khác, nhưng Ninh Tuyết cũng biết, khả năng phòng ngự giảm đi rất nhiều. Sau khi sửa chữa xong, hắn lại bắt đầu lau chùi toàn thân viên đại thắng. Cuối cùng, hắn lấy giẻ khăn tay, thi thoảng lại hà hơi, lau chùi bộ xưng vàng của kim huyết chiến viên đến sáng bóng, không dính một hạt bụi, lúc này mới vừa lòng thỏa ý. Ngay khi hắn chuẩn bị nghiên cứu kỹ lưỡng cơ quan viên đại thắng, Thì lại có người đến đưa thư Người đưa thư rời đi Ninh Chuyết mở ra xem Lông mảnh hơi nhíu lại Trong thư thông báo hắn ngày mai đến chú già Kiểm tra tiến độ công pháp Đồng thời mượn trận pháp của chú già phụ trợ tu luyện Nói như vậy Ninh già và chú già đã hợp tác à Được Vậy thì trịnh già có lẽ cũng ở trong đó Bà nhà liên thủ Vậy còn phủ thành chủ thì sao Ninh Chuyết cũng chẳng có gì bất ngờ Cục diện biến hóa như vậy Đã nằm trong dự liệu của hắn Điều khân hắn suy nghĩ chính là Hắn nên dùng hình tượng gì Để thể hiện trước mặt ba đại gia tộc Suy tính một lúc Ninh Chuyết đã có quyết định Đã đến lúc thể hiện chút tài năng cơ quan Xây dựng nên một chút danh tiếng rồi chương 89, ba nhà liên hợp khảo thí Bất kể là Chu Gia, Trịnh Gia hay Ninh Gia Đều vô cùng quan trọng Đối với việc ba nhà liên hợp khảo thí lần này Bên trong đại sảnh tiếp khách Tộc trưởng Chu Gia ngồi ngay ngắn ở Trên chủ tọa Bên trái là tộc trưởng Trịnh Gia Bên phải là tộc trưởng Ninh Gia Kỳ quái thật Tên mà tù bóng đen kia rốt cuộc là thần thánh phương nào Lại có thể bật vô âm tín như vậy Tộc trưởng Chu Gia nhấp một ngộ trà Đặt chén nhỏ xuống thở dài Lần này Hòa thị tiên thành ta mất hết mặt mũi Tuy nói như vậy Nhưng sắc mặt của lão ta lại rất bình tĩnh Không hề có chút bộ dáng thẹn qua hóa giận Ngược lại còn lộ ra ung dung tự tại Đầy rõ ràng Là những ngữ điệu thăm dò mà thôi Sau khi sự việc xảy ra Các tầng cô chú gia dần dần nhận ra điều bất thường Giống như Chu huyền tích phán đoán Người chú gia cũng đang suy tính Xem ai là nội gián Người nào vụng trộm thả tên ma tu bóng đen kia đi Tộc trưởng trịnh gia lên tiếng Giọng nói vang dội Thảo ta thấy Tên ma tu bóng đen kia chắc chắn đã sớm chuẩn mất rồi Cùng ngày hòa thị tiết Lão tổ tông kim đan của ba nhà Chúng ta liên thủ đào bới Kém chút nữa là đào cả chân núi lên Thế mà ngay cả chút quỷ ảnh cũng không tìm thấy được. Tộc trưởng Chu Gia nhìn sắc tộc trưởng Ninh Gia đôi mắt nhèo lại. Ninh Huỳnh nghĩ sao về việc này? Tộc trưởng Ninh Gia xòe hai tay. Mà kệ tên Ma Tu kia đến từ phương nào hay có cấu kết với một ai ở trong thành, hiện tại cũng không còn quan trọng nữa. Lúc này thành chủ mong bị đã đích thân tọa chấn ở đỉnh núi Lở, ngăn cản tất cả tu sĩ tâm nhập tiên cung. Như vậy, chỉ còn lại những đệ tử luyện khí là có thể dùng phương pháp nhập hồn tiên cung, tranh giành truyền thừa bên trong. Thân tôn của mông vị mông trùng lại là người có tiền từ siêu họ hai vị huynh đài chắc hẳn đều hiểu ý rõ của tiên tư. Ba nhà chúng ta chỉ có thể liên thủ, hợp tác chặt chẽ, dốc toàn lực ủng hộ đám hậu bối, lúc này mới có thể chống lại được mông trùng kia. Trong lúc nói những lời này, tộc trưởng Linh Gia còn chưa biết mông trùng đã một lần nữa thất bại. Khi thám nhầm tiên cung Hiện đang hôn mê bất tỉnh Những lời này của y lại nhận được sự tán đồng Của hai tộc trưởng Chu Gia và Trịnh Gia Tiền tư của mông trùng đã mang đến Áp lực quá lớn cho hai nhà bọn họ Đây cũng là nguyên nhân chính Kết bọn họ đồng ý liên minh với Ninh Gia Y nguyện kiết minh của ba nhà đều rất mãnh liệt Cũng sẵn sàng dốc hết đội tình Để nâng đỡ đám tiểu bối Nhưng vấn đề nằm ở chỗ phân chia tài nguyên Và lợi ích thế nào Nhà người lấy được nhiều Nhà ta sẽ dùng ít Ba nhà đều không ai muốn bản thân chịu thiệt, nên việc liên minh ban đầu đã rơi vào thế bế tắc trên phương diện phân chia lợi ích. Trước tiên cứ xem xét kết quả khảo thí này đã. Tộc trưởng chu ra lên tiếng, tộc trưởng trịnh giác gật đầu. Vậy thì cứ xem kỹ cho rõ ràng. Tộc trưởng đình ra lại im lặng không nói, đây mất thoáng lóe lên một tiêu ưu tư. y cũng biết, cuộc khảo thí tu vi do ba nhà liên hợp tổ chức lần này không chỉ đơn thuần là một cuộc kiểm tra bề ngoài. Mà còn ẩn chứa một tầng ý nghĩa sâu xa hơn Ba nhà sẽ dựa vào thực lực Của đội ngũ cải tu của mỗi nhà Để quyết định việc Phân bố tài nguyên hay lợi ích Tộc trưởng Ninh Già rất rõ rằng Gia tộc mình chính là một vẻ yếu nhất Hiện tại y cũng chỉ hy vọng khoảng cách giữa bọn họ và Chu gia Cùng với Trịnh Già sẽ không quá lớn Ninh Chuyết được một tiên gia đình dẫn đường Đi tới quảng trường diễn võ của Chu Già chiếc quảng trường đã tập trung rất đông thù sĩ Hầu hết đều là những gương mặt trẻ tuổi Rất ít người trung niên hay lão già Đám đông chia ra làm ba nhóm vô cùng rõ rệt Phân biệt là người tru già, trịnh già và ninh già À, ninh chuyết Sao người lại đến muộn như vậy? Nhìn thấy ninh chuyết xuất hiện Ninh dũng lập tức bước ra khỏi đám đông Chạy về phía hắn Ninh trầm cũng đứng ở trong đám đông Vậy tay chào ninh chuyết Ninh chuyết mỉm cười, vất tay đáp lại Kể từ lần hắn cho nổ tung tiền cùng quan hệ giữa hắn và Ninh Dũng cùng với Ninh Trầm đã có bước chuyển biến rõ rệt, từ mối quan hệ đồng môn bình thường chuyển biến thành chiến hữu cùng nhau trải qua sinh tử. Bên trong quảng trường diễn võ ôn ào náo nhiệt, Ninh Tuyết và Ninh Dũng tụ hợp vào trong đóng người Ninh gia, không hề nổi bất chút nào. Ninh Tuyết vừa trò chuyện vu vơ cùng với Ninh Dũng và Ninh Trầm, vừa đưa mắt quan sát chung quanh. Quy mô đội ngũ cải tu của Ninh gia đã lớn hơn. Trong diễn võ trường, nhân số của Ninh gia là đông nhất. Vượt qua 60 Chù già và trịnh gia lần lượt là 29 và 45 người Tộc nhân của Ninh gia tụ tập cùng một chỗ Trông có vẻ người đông thế mạnh Rất nhiều người trẻ tuổi đau mắt nhìn quanh Thi thoảng lại chạm mắt với tù sĩ của hai nhà khác Toạt ra ý vị âm thầm tranh phong Ninh chuyết âm thầm suy đoán Trong ba đại gia tộc Ninh già là gia tộc phát triển muộn nhất Thực lực tổng thể cũng yếu nhất Ban đầu quy mô đội ngũ kẻ tù cũng là ít nhất Cao tầng giác tộc đột nhiên mở rộng quy mô. Chẳng lẽ là do cảm thấy lực lượng chưa đủ, muốn dùng số lượng để trấn áp chất lượng sao? Ninh già cũng rất thèm muốn dung nham tiên cung. Nình truyết là âm thầm quan sát tù sĩ, trù già và trịnh già. Tù sĩ, trù già nhìn chung đều trầm mặc ít khi giao tiếp với nhau, tạo cho người ta một loại cảm giác áp lực. Giữa đám đồng, hai bóng người một cao một thấp, một tóc một nhỏ đứng cạnh nhau. Rõ ràng là kẻ có khí chất thủ lĩnh. Là trù trụ và trù trạch thâm nên Chuyết nắm giữ rất nhiều tin tức tình báo Lập tức nhận ra hai người này Tù sĩ trịnh già thì từng người một Đều có cờ bắp sàn chắc Toạt ra khí thế cường hãn điều luyện Ánh mắt bọn họ sắc bén có thần Nhìn quanh bốn phía giống như những thanh bình khí sắc nhọn Khiến rất nhiều tu sĩ ninh già Phải chủ động né tránh ánh nhìn Tù sĩ thành Điền đứng đầu bọn họ Chân đầu còn đeo một chiếc vòng Lại nhắm chặt hai mắt Điều khiến cho người ta chú ý là Bên cạnh gã còn có vài món pháp khí hình móc câu Đang khoan thai xoay tròn Là trinh tiễn nên Chuyết thẩm nghĩ Nhìn qua tu sĩ của hai nhà Hắn lại nhìn sang phía ninh gia Nhất thời cảm thấy tuy người của ninh gia đông đảo Nhưng lại toát ra cảm giác hỗn tạp Một đám thiếu tổ chức Một vị lão già của chu gia xuất hiện Ở trước mặt mọi người Ông ta mở ra pháp trận Khảo thí tu vi tuyên bố bắt đầu kiểm trắc lần này Đại Trụ, đi thôi." Chu Trạch thâm lên tiếng. "Ừ." Chu Trụ trầm giọng đáp, rõ ràng gã mới là người có tu vi cao hơn, nhưng lại đi phía sau Chu Trạch Thầm. Hai người vốn đứng ở giữa đám đồng nhưng khi bọn họ vừa đi qua, những tộc nhân chu già phía trước như thể mọc mắt sau lưng, tự động dạt sang hai bên nhường đường. Chờ sau khi hai vị thiên tài chu gia đi qua, họ lập tức trở về vị trí cũ. Chu Trụ và chú Trạch Thầm cứ thế đi một mạch, đám người chu già như nước chảy bèo trôi tản ra rồi tụ lại, phối hợp tự nhiên, thể hiện rất sự ăn ý và tinh diệu trong đội hình. Mỗi bước đi của họ đều như thể tâm linh tương thông, bóng người trong trận sen kẽ, nhưng không hề có chút hỗn loạn nào, toát lên phong phạm của một đại giác tộc. Đáy mắt của Ninh truyết lué lên một vệt tinh măng, lập tức nắm bắt đực, mảnh mối mâu chút. Từ suy đoán đó, những tù sĩ Ninh già này không đơn giản, phối hợp ăn ý, như thể một thể thống nhất. Chắc hẳn có tạo nghệ rất cao trong chiến trận Số lượng người trong đội vũ cải tu của chu già là ít nhất Nhưng không thể xem thường Chứng kiến cảnh tượng này Có rất nhiều tu sĩ tình ý Đều đồng loạt lộ về ngưỡng trọng Phần lớn những người còn lại đều không để tâm Trong đó người của nình già chiếm đà số dưới ánh mắt chăm chú của vô số người chu chủ dẫn đầu bước vào pháp trận kiểm chắc Sau khi tiến vào pháp trận gỡ toàn lực vận chuyển ngũ hành khí luật quyết Khiến cho pháp trận tràn ra quang mang năm màu Lão già chú già lếp mắt nhìn thoáng qua lớn tiếng tuyên bố Chú trụ luyện khí tầng 3 đỉnh phong Trong khoảnh khắc này Đám tù sĩ chú già đồng loạt gieo hò Hiện nhân bọn họ đã chuẩn bị từ trước Cùng lúc tiến lên Rộng điệu đều nhịp Khiến cho tù sĩ hai nhà còn lại Và đồng loạt ngầm đầu nhìn sang Tiếp theo chu trạch thâm bước vào đại trận chu trạch thầm tầng 2 trung kỳ Lão già tuyên bố tu sĩ chú già lại một lần nữa gieo hò Trong đám người trịnh già có người cười khẩy, khinh thường nói Còn là thiên tài nữa chứ, mới có luyện khí tầng 2 trung kỳ, ta đây cũng đạt tới tầng 3 rồi Trịnh Tiết mở mắt, nhạt nhạt liếc nhìn người vừa mới lên tiếng một cái Kẻ kia lập tức im bặt một màn nhỏ bé này cũng lọt vào bên trong tầm mắt của Ninh Chuyết <cười> Lại thêm một tin tức tình báo hữu dụng Trịnh Tiết là thủ lĩnh tuyệt đối, có uy quyền cực cao trong đội ngũ cài tu của trịnh già Về trong đại sảnh tiếp khách Tộc trưởng Trịnh Gia cảm thán nói Chú Huỳnh Tụ tán như ý linh tịch trận của gia tộc các người Đúng là danh bất hư chuyển Tộc trưởng Ninh Gia khách gật đầu Trong lòng tán thành Họ đương nhiên biết rõ chu Trạch Thầm với cải tụ chết được bao lâu Đã đạt đến lưỡi khí tầng 2 trung kỳ Loại tốc độ này là cực kỳ nhanh Tộc trưởng chu Gia ra vẻ thở dài Chỉ dựa vào tụ tán như ý linh tịch trận thôi Làm sao có thể đạt được thành quả như vậy Tiền vạn bối trạch thâm nhà ta này đã về liều mạng tu luyện. Tuy nó không có thiên tư giống như chủ chủ nhưng lại dựa vào một lượng lớn đan dược trị thương điên cuồng đuổi theo. Đã có vài lần rơi vào trạng thái thập tử nhất sinh, khiến cho rất nhiều tộc nhân lo lắng. Tộc trưởng của trịnh gia Động Dung, có được tiểu bối như vậy, lo gì gia tộc không hưng thỉnh. Tộc trưởng Ninh gia cũng phụ họa một câu, nhưng trong lòng lại càng thích nặng chịu. Ninh Chuyết với im lặng quan sát, Hàn Bệ Trụ và Chu Trạch Thầm đều từng tu luyện ở Nê Lưu môn, rất muốn xem thử trình độ cơ quan thuật của hai người bọn họ. Đáng tiếc trong cuộc khảo thí ngày hôm nay lại không có cơ hội để bọn họ thể hiện ra phương diện cơ quan thuật. Chương 90: Ta đầy luyện khí tầng 3 đỉnh phong tiến cảnh thần tốc. Sau khi hai vị thiên tài Chu gia hạ chẳng, toàn bộ đội ngũ cải tu của Chu gia đồng loạt rất đầu, lần lượt bước vào trong pháp trận. Tầng 3 trung kỳ, tầng 3 trung kỳ Tầng 3 sơ kỳ. Đầu tiên là một loạt tu vi luyện khí tầng 3 từ trung kỳ cho đến sơ kỳ, không ai là tầng 3 hậu kỳ. Tiếp theo là tầng 2 đỉnh phong, hậu kỳ, trung kỳ, sơ kỳ, Thế mà lại không có một người nào là tu vi luyện khí tầng 1. Cây quả khảo thí như vậy, khiến tiếng bàn tán xôn xao của tu sĩ Trịnh Gia và Ninh Gia đều nhỏ đi rất nhiều. Rất nhiều tu sĩ Trịnh Già biến sắc, sắc mặt phần lớn của tu sĩ Ninh Già đều trở nên vô cùng khó coi. Tuy số lượng ít, Nhưng đội ngũ cải tu của chú già lại vô cùng tinh nhuệ. Dựa theo thứ tự, tiếp theo đến lượt trịnh giáo. Trịnh tiễn khi thế bức người, là người đầu tiên bước vào trong pháp trận kiểm trắc. Luyện khí tầng ba đỉnh phòng. Lão già lớn tiếng tuyên bố. Tù sĩ trịnh già đồng loạt gieo hò. Tiếng hò hét vang dội như muốn lật tung cả bầu trời, náo nhiệt hơn hẳn so với chú già lúc trước. Dường như bọn họ đã cố ý dùng phương thức này để cạnh tranh cao thấp. Rất nhiều tù sĩ thiếu niên của chú già Im lạc quan sát Trên mặt hầu hết đều vô cùng bình tĩnh Trong đại sảnh tiếp khách Tộc trưởng chú gia khen ngợi Già phòng của trịnh gia Thật làm cho người ta gưỡng mộ Toàn kết nhất trí Gắn bó keo sơn Quả nhiên là cùng nhục cùng vinh Tất cả đều nhờ vào trịnh huynh người Có phương pháp quản lý tộc nhân Tộc trưởng trịnh gia cười lớn Cũng không hề kiêm tốn Cũng giống như rẻn sắt Giá thép phải trải qua trăm ngàn lần tu luyện Kết dính lại với nhau Mới có thể tạo thành bình khí tốt nhất Tiếng ồn ào của tu sĩ trịnh gia Văng lên khắp nơi Khi gieo hò, khi tiệc cười đùa tu sĩ trù gia hiển nhiên đã sớm kiểm trắc tu vi từ trước Bọn họ bước vào trong pháp trận Theo tước tự từ cào đến thấp Thế nhưng trịnh gia lại không làm như vậy Điều này dẫn tới việc Mỗi khi có một tu sĩ trịnh gia bước vào Kết quả đều khó mà ước định được Nếu có người kiểm trắc tu vi không thể Bọn họ sẽ đồng loạt gieo hòa Nếu có người khảo thí ra kết quả không được nhu ý Sẽ có người lớn tiếng trêu trọc Nhưng cũng không hề mang ác ý Bầu không khí cạnh tranh lành mạnh như vậy Khiến ngay cả tộc trưởng Ninh Già Có vẻ âm thầm hâm mộ Ninh Già ta cũng từng như vậy Đáng tiếc trên đường di chuyển đã gặp phải trọng thương Sau khi vào thành lại xảy ra Chi mạch nghịch biến Chỉ có thể thi hành chính sách thân mạch càng yếu mà thôi ai Chỉ có thể chờ đến khi Thực lực của dòng chính đủ mạnh mới có thể từng bước một buông lòng kiềm chế đối với các chi mạch, củng cố giao phòng. Tộc trưởng Ninh Gia, thân nắm trước vị cao đã nhiều năm, đương nhiên biết rõ những vấn đề tiềm ẩn ở bên trong gia tộc. Nhưng Y cũng không có cách nào. Y là người của dòng chính, xuất thân đã là quyết định lập trường của Y. Y không thể phản bội dòng chính, nâng đỡ trì mạch. tu sĩ chi mạch sẽ không chấp nhận Y, còn tu sĩ dòng chính sẽ trực tiếp lật đổ Y. Mỗi nhà đều có nỗi cổ tâm riêng, Tộc trưởng Ninh gia âm thầm điều chỉnh tâm trạng. Y rất hiểu rõ tình hình của đội ngũ cải tu nhà mình, phần lớn đều là luyện khí tầng 1, kết quả khảo thí tiếp theo chắc chắn sẽ rất khó coi. Sau cùng, tới lượt Ninh gia, Ninh Tiểu Tuệ lạnh đúng bước vào trong pháp trận kiểm trắc, dưới ánh mắt lo lắng của mọi người phía sau. Luyện khí tầng 3 đỉnh phong. Lão giả tuyên bố, tu sĩ Ninh gia cũng đồng loạt lớn tiếng hò reo. Trình Tiễn và Chu Trạch thầm nhìn Ninh Tiểu Tuệ vừa bước ra khỏi tự pháp trận. Nàng ta vẫn lạnh lùng như trước Trên giới toàn thân toát ra một cỗ ngạo khí Trong đại sảnh tiếp khách Tộc trưởng trịnh ra nhìn sắc tộc trưởng Ninh ra Ninh tiểu tuệ nhà các người Cải tu chứ được bao lâu Thế mà đạt đến lưỡi khí tầng 3 đỉnh phong rồi sao Tộc trưởng chu gia cũng nhìn sang Ánh mắt toát đến vẻ dò hỏi Tộc trưởng Ninh ra vút dâu mỉm cười Y đã chờ đợi thời khắc này từ lâu Cố ý làm ra về thản nhiên Gia tộc ta phát hiện ra Dung nhằm tên cung muộn hơn các vị cảm thấy chênh lệch quá lớn nên ta đã khẩn cầu lão tổ tông cho phép sử dụng một lão phù lục trong tộc khố tên là hành vân lưu thủy phù khi chế tác lão phù này vì tiền bối năm xưa đã sử dụng một loại hàn tuyên trên đỉnh băng sơn ẩn chữa một chút linh tính của thiên địa bởi vậy mới có thể giúp tu sĩ cùng nhau tu hành tăng thêm hiệu quả Tộc trưởng Chu Gia mỉm Cười khen người Ninh ra vài câu thầm nghĩ Ninh ra quả nhiên cũng có nội tình Tộc trưởng Trịnh Gia Điền hỏi Ninh Huynh, hai nhà chúng ta Nên thân cận với nhau mới phải Thật sự không dám giấu giếm Gia tộc ta đang dốc toàn lực để chế tạo Một kiện pháp bảo Cần có hàn khí cực hàn để tu luyện Ninh ra các người vốn đến từ Bắc Phòng Quốc Không biết có thể hỗ trợ một hai được không Tộc trưởng Ninh ra vuốt dầu Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi Nhưng trong lòng y lại có chút tiếc nuối Trương Hành Vân Lưu Thủy Phu này Tự mang linh tính Có thể giúp tu sĩ cùng nhau tu luyện Hiệu quả rất tốt Nhưng lại có số lần sử dụng nhất định Nếu như có thể được chế tạo ra Chu dược sơn quan phủ tự mang linh tính Dựa theo bí pháp của ninja Hai loại phù lục này có thể liên kết với nhau Linh tính sẽ tầm bổ Bổ sung cho nhau Tuy quá trình tích lũy chậm chạp Nhưng nếu nghiêm ngặt hạn chế số lần sử dụng Cô có thể đạt đến trình độ sử dụng Một cách tuần hoàn Không giống như hiện tại Chỉ có thể sử dụng đơn lẻ một lá phủ Linh tính bị hào tổn sẽ không thể khôi phục lại được May mà sau khi Ninh Tiểu Tuệ trùng tu Chỉ mới tu luyện đến lưỡi khí tầng 3 đầu Tu vi còn yếu Nên lượng tiêu hào hành vân lưu thủy phú không nhiều Dùng lá vụ này Cũng là bất đắc dĩ mà thôi Thứ nhất Tối hôm trùng truyền pháp vang vọng Ninh Tiểu Tuệ bởi vì chế phù quá mệt mỏi Nên đã ngủ tiếp Căn bản không kịp điều chỉnh ngũ hành khí luật quyết Cho phù hợp với bản thân Chỉ có thể dùng bản tổng hợp Mà người khác lĩnh ngộ được Hiệu suất không cao Thứ hai nãy nãy của Ninh tiểu Tuệ Già lão trong học đường cùng với một số cao tầng khác Đã gây sức ép Giúp Ninh Tiểu Tuệ giành được rất nhiều quyền lợi Thứ ba tộc trưởng Ninh Giá cũng cần nhắc tiếp việc cạnh tranh Với trù già và trịnh già Nếu như ngay cả người dẫn đầu như Ninh Tiểu Tuệ Cũng có tù vị thấp kém Ninh Giá sẽ phải chịu thiệt thòi rất lớn Trong việc phân chia lợi ích giữa các nhà Vì những lý do đó Ninh Giá mới tạm thời dung nhập hành vân lưu thủy phù Vào bên trong cơ thể Ninh Tiểu Tuệ Không ngừng giúp náng tất thổ nạp Tình luyện pháp lực tiến bộ thần tốc Sau khi Ninh tiểu tuệ trở về hàng ngũ Kết quả khảo thí của từng tu sĩ Ninh gia còn lại Không được như ý muốn Chỉ có một số ít là tu vi luyện khí tầng 2 Còn phần lớn đều chỉ có tu vi luyện khí tầng 1 Chuyện này thực ra cũng không thể trách bọn họ được Bởi vì Ninh gia mới mở rộng quy mô cải tu cách đê không lâu Nhưng hiện tại Đang là khảo thí ba nhà liên hợp Mỗi lần già lão trù già cao rộng Tuyên bố kết quả Dường như âm thanh càng lúc càng lớn Đều khiến cho những tù sĩ đình già Cô tù vì luyện khí tầng 1 Cảm thấy như bị đánh vào mặt vậy Đám tù sĩ trịnh già đa phần đều trẻ tuổi khí thịnh Thi thoảng lại cười vang Tù sĩ trù già vẫn giữ phong độ Nhưng vẻ khinh thường trong mắt lại càng thêm rõ ràng Ninh tiểu tuệ bị chọc giận Tới mức sốc mặt xanh mét Nhìn đám tù sĩ bên cạnh mình Lạnh lùng nói Một lũ phế vật Ninh chầm ninh dũng Về mặt chán nản Lần lượt trở về hàng ngũ Tù vi của hai người bọn họ đều là luyện khí tầng một đỉnh phong Từ khi bắt đầu cải tu Chúng ta đã không ngừng nghỉ Mỗi ngày đều tu luyện tích cực hạn ngài nói trịnh gia và chu gia Đều cung cấp tài nguyên không giới hạn Nhưng trong đội ngũ cải tu của ninh gia chúng ta Chỉ có người của dòng chính Mới được hưởng loại đãi ngộ này Đúng thế Nhưng nếu chúng ta cũng được hưởng loại đãi ngộ như vậy Cho chúng ta thời gian tương tự Chúng ta chưa chắc đã không thể vượt của bọn họ Ninh trầm ninh dũng đều cảm thấy bất mãn Ninh Chuyết vươn tay, vỗ vỗ bả vai hai người, thẳng thắn nói Nhìn ta đây Dậy ánh mắt nghi ngờ, chăm chú của Ninh Trầm và Ninh Dũng Ninh Chuyết bước ra khỏi hàng ngũ, đi vào trong pháp trận kiểm trắc nọ Toàn bộ diện võ trưởng đang ồn ào náo nhiệt Tiến hành tới một bước này, thực lực của ba đại giao tộc đều đã rõ ràng Số lượng tu sĩ Ninh ra đông đảo Nhưng có rất nhiều người chỉ mới có tu vi luyện khí tầng 1 Những trường hợp như vậy xuất hiện càng ngày càng nhiều khiến không ai còn kỳ vọng vào biểu hiện của Ninh Chuyết nữa. Thế nhưng hào quang của pháp trận kiểm trắc lại bỗng nhiên trở nên vô cùng trói lọi. Lão già trù già sừng suốt một chút, sau khi xác nhận lại một lần nữa, là ông mới dùng ngữ khí vô cùng khó tin, lớn tiếng tuyên bố. Ninh Chuyết, luyện khí tầng 3 đỉnh phong. Cả trường bỗng trúc im phòng pháp. Rất nhiều người bắt đầu hỏi bằng hiểu ở bên cạnh, mình mới vừa rồi nghe được cách gì. Khi Ninh Chuyết bước ra khỏi pháp trận kiểm trắc Lập tức phải ngay đón vô số ánh mắt đồ dồn về phía mình Thiếu niên 6 tuổi đối mặt với mọi người Không hề luông cuống chút nào Chia khét mỉm cười Sau đó hắn gần cao đầu Ông dùng quay trở lại hàng ngũ ninh ra Vô số ánh mắt dõi theo bóng lưng hắn Ngay cả đám người chu trạch thầm Chu trụ, trịnh tiễn Đều dùng vẻ do xét nhìn xem Tên kia là ai Sao lại có tù vi cao như vậy Sao trong tình báo không hề nhắc đến Chẳng lẽ ninh ra cũng cô nhân tài ẩn dấu hư Những nghi vấn tương tự không ngừng quanh quần Trong lòng mọi người Ngay cả ba vị tộc trưởng, đại gia tộc cũng không ngoại lệ Nếu như ở thời điểm bình thường Họ sẽ không bao giờ coi trọng Những tù sĩ luyện khí trong gia tộc đến trình độ như vậy Nhưng hiện tại lại khác Dùng nhằm tiên cung đang ở ngay trên đỉnh núi Tù sĩ luyện khí kỳ Trong gia tộc chính là lực lượng chủ yếu Để thăm dò tiên cung trong thị một chút cũng không hoa Tộc trưởng chu gia đưa mắt Nhìn giác tộc trưởng đinh ra Không ngờ Ninh Huỳnh còn giống một lá bài tẩy lợi hại như vậy. Tộc trưởng Ninh Giao vứt dâu miệng cười, tư thái ung dùng nói. Chú Huỳnh quá khen. Y cũng không giải thích gì thêm. Ngược lại khiến hai vị tộc trưởng chu Gia, Trịnh Gia đưa mắt nhìn nhau, đều âm thầm đánh giá cao Ninh Giao hơn một bậc. Nhưng bọn họ đâu biết, tộc trưởng Ninh Gia cũng đang chung một nghi hoặc tựa như bọn họ. Ninh Chuyết quay về nhận được sự trao đón nồng nhiệt của các tu sĩ Ninh gia Ninh Trầm Ninh Dũng vây quanh Trên mặt đều là vẻ kinh ngạc không thể tin nổi À Chuyết Tại sao ngươi đột nhiên lại đạt đến tầng 3 đỉnh phong vậy Đúng thế Đã ngang bằng với Ninh Tiểu Tuệ rồi Vô số lỗ tai vảnh lên Đều muốn nghe xem Ninh Chuyết sẽ trả lời thế nào Ninh Chuyết chỉ khẽ mỉm cười Có lẽ ta tương đối phù hợp Với ngũ hành khí luật quyết Sau khi tu luyện công pháp này Ta đã tiến bộ rất nhanh Giống như nước sông cuồn cuộn Ngày đi ngàn dặm Mọi người nghe xong đều hoàn toàn im lặng Trường 91 Lời bàn tán về Ninh Chuyết Nói đi cũng phải nói lại Quả thật là có trường hợp như vậy Có người chính là cực kỳ thích hợp với một số công pháp Tốc độ tu luyện nhanh như trước mắt Hắn tên là gì nhỉ Ninh Chuyết phải không Đúng là đạp phải vận khí cất chó Hết lần này tới lần khác Lại vừa vặn phù hợp với ngũ hành khí luật quyết như vậy ai Sao loại chuyện tốt đẹp như thế lại không rơi trúng đầu ta Tuyệt đại đa số người Đều chưa từng nghe nói qua cái tên Ninh Chuyết Nhưng hiện tại trong miệng của bọn họ đều đang thảo luận về hắn. Trong diễn võ trường, đám tu sĩ danh gia cũng đang dò hỏi tin tức. Gần quan luôn luôn được ban lộc trước, rất nhiều người vây quanh Ninh Tuyết giới thiệu bản thân với hắn, trên mặt ai nấy đều là nụ cười rạng rỡ. Như thể trong khoảnh khắc này, thái độ của cả thế giới đối với hắn đã xảy ra biên hóa long trời lở đất, từ chỗ lạnh nhạt vô tình bỗng chốc trở nên nhiệt tình như lửa. Ninh Trầm Ninh Dũng vốn dĩ ở bên cạnh Ninh Tuyết, cô bị chen ra ngoài. Ninh Dũng cùng hưởng vinh quang Giờ hai tay là lớn Ninh Chuyết là đồng môn với ta Là đồng môn với ta đấy Một tu sĩ thiêu niên Ninh Già đi ngang qua Nghe được câu này Quay đầu lại nhìn gã, cười nhạo một tiếng Ai mà chẳng biết, ta cũng vậy Ninh Dũng ập ừ một tiếng, trởng mắt Giao tình giữa ta và hắn Người có thể sánh bằng ta sao Ta và Ninh Chuyết là trên hữu vào sinh ra tử Một tu sĩ Ninh Già Nghe tiếng bước tới, mỉm cười với Ninh Dũng Vị tiểu ca này Nghe người vừa mới nói Quan hệ giữa ngươi và Ninh Chuyết rất thân thiết à Cũng tạm thôi Ninh Dũng lập tức gật đầu Cố tỏ vẻ lãnh đạo nhưng lại khó giấu về kiêu ngạo Tù sĩ trù già vội vàng chắp tay Thỉnh giáo Ninh Dũng Ninh Dũng định giới thiệu về Ninh Chuyết Lại bị Ninh Trầm kéo một cái Cái lập tức tỉnh ngộ, ngầm miệng không nói Ninh Trầm tiến lên tiếp lời Hai người chúng ta và Ai Chuyết Đích thực là đồng môn Hơn nữa đã từng vào sinh ra tử Ai Chuyết là người chất phác, chân thành lương thiện dũng cảm có thể kết giao bằng hữu với hắn là vinh Hạnh của chúng ta đồng thời hắn cũng là tấm gương để chúng ta học tập ta nhớ lúc hắn ở học đường Ninh trầm với với mở miệng đã tuôn ra một chàng bắt đầu thổi ph phòng đinh thuyết đối mặt với người ngoài dò hỏi Ninh trầm đương nhiên là càng thổi phồng đinh thuyết lên thì càng có thể làm nổi bật nội tình của Ninh ra ngoài chứ cái đó ra một chuyến đến xích Diễm yêu dung động cộng thêm với việc ma tu bóng đèn sau đó bại lộ trải nghiệm trốn trong địa lao phủ thành chủ Đều khiến gã sinh ra lòng kính nể Đối với Ninh Chuyết Hai người bọn họ và Ninh Chuyết Đều là chi mạch Ninh Gia Cũng có cảm giác đồng cảm rất mạnh với Ninh Chuyết Trong lúc nhất thời Ninh Chuyết không thể nghi ngờ Đã trở thành người nổi bật nhất ở chỗ này Chỉ bởi vì một lần kiểm trắc tù vị Hắn đã vang danh khắp nơi Giống như bước lên một nấc thang mới Trong nhân sinh của mình Khảo thí vẫn đang tiếp tục Nhưng tù sĩ Ninh Gia còn lại Từng người một bước vào trong pháp trận kiểm trắc Kết quả đều bình thường Không ai có thể gây sự chú ý Thế nhưng không sao Chỉ dựa vào một mình Ninh Chuyết đã thay đổi cục diện trên sân Ba nhà liên hợp khảo thí Vừa là màn ra mắt Thăm dò đội ngũ cải tu của mỗi nhà Cũng là căn cứ để đàm phán phân chia lợi ích Trong tu chân giới Cá nhân siêu phạm thoát tục Tu vi càng cao càng có thể chi phối tập thể Muốn so sánh thực lực của ba nhà Chủ yếu vẫn là xem xét tu vi đứng đầu Nếu như không có màn thể hiện của Ninh Chuyết Thì tu sĩ luyện khí tầng 3 đỉnh phong của Ninh gia, chỉ có một mình Ninh Tiểu Tuệ, Trịnh gia có một mình Trịnh Tiễn, Chu gia có một mình Chu Trụ nhưng thiên tư của Chu Trạch Thầm cũng rất xuất suốt chúng, là thiên tài xanh ngang với Chu Chủ, tu vi luyện khí của hắn, cũng chỉ đứng sau Chu Chủ, chỉ cần chơi thêm một thời gian, nhất định sẽ có thể sánh ngang cùng với những người khác. Thế cho nên trong số những tu sĩ đứng đầu, Chu gia coi như là một người rưỡi, đứng thứ nhất, Trịnh gia và Ninh gia đều có một tù sĩ thiên tài. Nhưng tù vi của những người còn lại trong trịnh gia Rõ ràng vượt trội hơn ninh gia một bậc Ninh gia sau khi mở rộng chuyện quài tu Có rất nhiều tu sĩ Chỉ có tu vi luyện khí tầng 1 Giống như chuyện tiếu lâm Không đáng nhắc tới Cho nên trịnh gia đứng thứ hai Ninh gia đứng thứ ba Nhưng khi ninh chuyết đột ngột giết ra tu sĩ đứng đầu của ninh gia có hai người Lập tức leo lên vị trí đầu bằng Trù gia tính là một người rưỡi tu sĩ thiên tài xếp thứ hai Trịnh gia thì bị bỏ lại phía sau Xếp ở vị trí sau cùng Sau khi ba nhà liên hợp khảo thi kết thúc Tộc trưởng Ninh Gia mặt mày hớn hở Trở về gia tộc Tuy rằng việc phân chia lợi ích của ba nhà Vẫn phải tiếp tục bàn bạc Nhưng dựa vào thành tích lần này của Ninh Chuyết Ninh Gia đã thoát khỏi thế bị động trước đó Khiến cho viễn cảnh đàm phán Như mây tan trăng sáng, quét sạch u ám Tộc trưởng Ninh Gia cho gọi thứ tộc trưởng tới Trên mặt mang thêm đủ cười Hiểu nhân Hôm nay ở diễn võ trường đã xảy ra một chuyện vui Chắc người đã nhận được tin tức rồi chứ Ninh hiểu nhân lập tức đáp Phụ thân, Nhi Tử cũng đã nghe nói Lúc trước chính là Nhi Tử đã ăn bài cho Ninh Chuyết Để hắn vào đội ngũ cải tu của chúng ta Tộc trưởng Đinh ra gật đầu Thu tập toàn bộ thông tin của Ninh Chuyết Tổng hợp lại, ta muốn xem qua Ninh hiểu nhân đáp Nhi Tử đã sớm giặt dọa thuộc hạ đi làm việc này rồi Tộc trưởng Đinh ra Ừ một tiếng Ta có chút nghi ngờ Ninh Chuyết có thể là người mang thiên tư nào đó Chỉ là chưa được kiểm chắc ra Ninh hiểu nhân nói Từ chất nhiều vô số kể Cho dù tộc ta hàng năm đều kiểm chắc Nhưng làm sao có thể cân đo đồng đếm được toàn diện Nghi ngờ của phụ thân là có lý Chúng ta có thể án bài Một số thủ đoạn khảo thí lần nữa Để ninh truyết đến kiểm tra Thế nhưng nếu như hắn có từ chất Lại là kỳ lạ cổ quái Giết có thể sẽ kiểm chắc không ra Tộc trưởng ninh giác gật đầu Nếu như hắn có từ chất là tốt nhất Sở hữu một loại tư chất hạ đẳng Thì cũng là thiên tài Như vậy đội ngũ cải tu của ninh già chúng ta Mới có thể hoàn toàn đứng ngang hàng với chu già chu trạch thâm và chu trụ của chu già Đều có thiên tử Ninh tiểu tuệ trịnh tiễn cũng có Bên trong cuộc khảo thí do ba nhà liên hợp Ninh Chuyết chỉ thể hiện ra Tù vi luyện khí tầng bát đỉnh phong Nói cho mọi người biết Ngũ hành khí luật quyết vô cùng phù hợp với hắn Ninh hiểu nhân liền nói Phụ thân có thiên tư hay không Chẳng phải là do chúng ta định đoạt là được sao Kiểm chắc không ra Hoặc hắn chỉ rất thích hợp với tu luyện ngũ hành khí luật quyết Cũng không sao cả Chỉ cần chúng ta an bài cho hắn một cái Hoàn toàn có thể đối ngoại tuyên bố Không sao Tộc ta chính là có hai tu sĩ thiên tài Tộc trưởng Ninh ninja lắc đầu Không ổn đề cũng không phải là chuyện nội bộ gia tộc Không phải là thứ chúng ta có thể độc đoán Một cái giả mạo Hai nhà kia nhất định sẽ tiến hành điều tra Kiểm chứng Dù sao thì so sánh thực lực như vậy, ảnh hưởng đến việc đàm phán và phân chia lợi ích của ba nhà chúng ta. Ninh gia ta lần này mượn Dung nhằm tiền cùng, vất vả lắm mới liên thủ hợp tác được với Chu gia Trịnh gia. Quan hệ đột phá so với trước kia, không thể không thành tín, mà khi giờ trò dối trá bị điều tra ra sẽ ảnh hưởng tới đại thế của Ninja. Ninh gia. Ninh Hiểu Nhân gật đầu, biểu thị đã nhận thụ giáo. Tộc trưởng Ninh gia thở dài một tiếng, nếu như Ninh quyết được kiểm chứng ra có thiên tư, Khi thật cũng không phải là chuyện tốt Hiểu nhân, người hiểu rõ ta chứ Ninh hiểu nhân lại gật đầu Như tử hiểu, phụ thân Ninh tiểu tuệ là người của dòng chính chúng ta Ninh tuyết thuộc về chi mạch Hai người hiện tại có tu vi ngang nhau Nhưng Ninh tiểu tuệ là người được Ninh gia chúng ta giúp sức bồi dưỡng Còn Ninh tuyết thì không Trong đối ngũ cải tu của Ninh gia Nhân số chi mạch cũng vượt xa dòng chính Trên diễn võ trưởng Ninh tuyết vừa thể hiện ra tu vi thực sự Đã bị đám người chi mạch ninh ra vây chặt như nêm cối, rất được hoan nghênh. Nếu như lại kiểm tra ra hắn có thiên tử như vậy Nhi Tử rất lo lắng, ninh tiểu tuệ sẽ không đè nén được. Tộc trưởng ninh ra lộ ra vẻ vui mừng. Nếu người đã biết điểm này, ta cũng không lo lắng người sẽ xử lý chuyện của ninh truyết như thế nào. Đi làm đi. Vâng, phụ thân, xin ngài cứ yên tâm, Nhi Tử nhất định sẽ xử lý việc này tỏa đáng. Hải Nhi xin phép cáo lùi. Cảm nhận của y đối với ninh truyết rất phức tạp. 16 năm trước, cả tộc Ninh ra rời nhà. Trong lúc chạy trốn, Y may mắn leo lên được xe cơ quan của phụ mẫu Ninh Chuyết. Phụ thân Ninh Chuyết vì bảo đảm cho xe cơ quan thoát khốn thuật lợi, chỉ có thể xuống xe cản địch. Ninh hiểu nhân bởi vậy mới được cứu. Phụ thân của Ninh Chuyết đích thực là ân nhân cứu mạo của Y. Ninh hiểu nhân lúc đó càng là từng thể tại chỗ, nhất định sẽ đối xử tử tế với mẫu tử Ninh Chuyết, dốc toàn lực nâng đỡ Ninh Chuyết tu hành sau này. Thế nhưng, Y đã không làm được Ninh Chuyết hiện tại đã chết từ 14 năm trước Trong giai đoạn Ninh Chuyết trưởng thành Y cũng cơ bản không hỏi hàn quan tâm gì Y tưởng rằng Ninh Chuyết chỉ là một đứa trẻ bình thường Nhưng không ngờ tới sẽ có một ngày Ninh Chuyết lại tỏa sáng Trong lần ba nhà liên hợp khảo thí Lại một tiếng hót vang động cả đất trời Đại suất danh tiếng Lúc Y nghe được một cái tin vui này Cảm nhận đầu tiên là không tốt Là xấu hổ Vẫn là nghi hoặc trong lòng Tại sao hết lần này tới lần khác lại là hắn Đình viện nhà của mình đã thập thoáng trong tầm mắt Ninh Hiểu Nhân vừa đi vỡ âm thầm thở dài Nếu như không phải là Ninh Chuyết thì tôi biết bảo 16 tuổi rồi đã có chủ kiến không dễ thuyết phục Ninh Hiểu Nhân đang trầm tư bỗng nhiên nghĩ tới lời của Ninh Trách từng nói Lúc trước sau khi kết quả khảo thí đại bảng được công bố Ninh Hiểu Nhân muốn tống tiền còn ép Ninh Trách mấy lần Lúc đó Ninh Trách báo cáo với hắn rằng Ninh Chuyết tính tình quái gở Cánh đã cứng cáp rồi không gây lời trồng bối cái gì đó. nên Hiểu Nhân nghĩ tới đầy liền định ra quyết sách. Trong thời gian ngắn, không nên đi tiếp xúc với Ninh Chuyết trước. Tính tình đứa nhỏ này như vậy, không phải là hai ba lời tiếng của ta là có thể lôi kéo được. Ninh Chuyết biết phụ thân của hắn là ân nhân cứu mạo của ta. Cũng biết 16 năm nay ta lại nhạt đối với hắn, nhưng chuyện này đều cần một lời giải thích hợp lý. Vẫn là phải bắt đầu từ trên người của đại bá Ninh Chuyết. Hệ trường 91